các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Mày đã liên lạc với ông ấy lần nào chưa? Dạ thưa ông, con con có biết ông ấy ở đâu mà liên lạc ạ? địa chỉ không có mà số điện thoại cũng không ạ. Mà mà giả như con có biết số điện thoại thì con cũng chả biết đường nào mà mà con gọi sang bên ấy ạ. Ông Tiến cũng không có biên thư gì về cho mày ạ. Dạ, dạ thưa không ạ. Nhưng mà con nghe nói là là nay mai ông Tiến về đây ở hẳn bên này cơ mà. Ông ấy bảo mày thế hay sao? Ờ, thưa không thưa thư không ạ. Cô cô con chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi, chẳng biết có đúng không ạ. Hoàng Tần muốn liệu đừng nuôi hy vọng nên giả vờ nói. Nhẽ ra đấy thì ông ấy cũng định về bên Hải Thạch. Tao có xin một chân dạy học nhưng người ta không nhận vì đủ người rồi. Mới hôm kia đấy này, ông ấy có điện về cho tao, khoe là mới khai trương cái hiệu gì ở bên ấy to lắm. Rất khóat lão không về đây nữa. nói, Hoàng Tần vừa đưa mắt nhìn Lệu dò phản ứng. Mối ưu tư lớn nhất trong đầu gã lúc này là làm cách nào để thuyết phục Lệu phát thai, nhất định phải phát thai. Lệu không có con thì trước sau cũng vẫn chỉ là một đứa con gái qua đường như bao nhiêu thiếu nữ khác mà Hoàng Tiến đã gần gũi trong mấy lần du lịch Việt Nam trước đây. Để đứa con ra đời, cả hai anh em sẽ lâm vào cảnh hết sức khó xử. Đứa bé ra đời sẽ gọi Hoàng Tần bằng chú, nghĩa là Lệu đang từ vị trí đầy tớ Bỗng nhảy lên đóng vai chị dâu của Hoàng Tận, gã ôn tồn khuyên nhục. Mày nghe tao bảo đây này, tao biết mày là đứa con gái nết na, Lại nặng lòng hiếu thảo, một tay đi làm nuôi mẹ và các em ở ngoài kia. Chẳng qua là một phút lầm lỡ, hôn ba năm dại một giờ, Cho nên mới bụng mang dạ chửa Lỗi ấy không phải là ở mày, mà là ở ông Tiến, già không nên nết. Chuyện tuy đã lỡ nhưng cũng chưa đến nỗi muộn, còn giải quyết được. Mày phải nghĩ đến tương lai Năm nay mày mới 20 tuổi đầu à Đường đời còn rất là dài Rồi lại phải nghĩ đến mẹ mày với các em ở ngoài Bắc nữa Không phải là tao xúi mày làm việc ác Nhưng mà hoàn cảnh không thế không được Vướng đứa con rồi thì trước mắt không thể làm lộn gì được Mà mai kia có muốn lấy chồng cũng chẳng ma nào nó giữ Cả nhà mày trông vào có mỗi mình mày Mày không lao động được thì đói nhe răng ra Thành ra tao khuyên mày phá đi thì hơn Mày còn trẻ Sau này lập gia đình Muốn đẻ bao nhiêu đứa trả được ừ, Thưa ông uh, Phá hay không Thì một mình con Con trả dám quyết định con, con phải hỏi ý kiến ông Tiến đã Đã bảo đừng có nhắc đến cái lão ấy nữa Mà lại Mày tưởng ông ấy còn nhớ đến mày à Con vợ con ông ấy ở bên Mỹ chứ Thì giờ đâu để ông nghĩ đến mày Nằm với mày Tụt xuống khỏi giường Xong việc Ai còn nhớ đến mày nữa Để làm cái gì Phá thai hay không Là do ở mày một mình mày quyết định lấy, không có việc gì phải hỏi lão già Mà có muốn hỏi cũng không có biết đường nào mà hỏi. Ôi trời, ông ơi, mà, mà mà con con nghĩ ông Tiến nó không phải như người khác đâu ạ. Con biết ông ấy là người đứng đắn, có trước có sau, chỉ vì là bị vợ con nó bỏ rơi, cho nên ông ấy mới về đây cho khuay quải. Ông Tiến lại không có con trai chỉ có hai cô con, con gái, thành ra con con báo cho ngươi biết là là con có mang, nếu muốn giữ đứa con này thì thì con giữ, con bảo bỏ thì thì con bỏ ngay ạ. Hoàng Tần răng uất đức, giá không thể ngờ Hoàng Tiến đem hết cả chuyện thầm kín gia đình để tâm sự với đứa đầy tớ. Công lao ăn học bao nhiêu năm mà tại sao ngu muội đến thế? Giờ này mà có Hoàng Tiến đứng đây thì chắc Hoàng Tần dám xông lại, đấm lên tiếp vào cái mặt đần độn ấy cho hả giận là con nhiệt bảo lực. Mày tính thế cũng phải. Ừ. Chả gì cũng là hoàn máu mày mang trong bụng là của ông Tiến. Hỏi ông ấy một tiếng là đúng rồi. Nhưng ngộ nhỡ ông ấy cố tình lờ mày đi, không liên lạc với mày thì mày định thế nào? Chờ lâu ngày cái thai nó lớn quá, lúc cái cô mun phá cũng không phá được nữa mà lại nguy hiểm. Ờ, thưa ông, nhưng mà con biết ông Tiến không có phải như người ta đâu ạ. Ông cứ nói hộ con một tiếng á, là, là con cô mang Thế nào mà cũng liên lạc ngay ạ? Đã bảo rằng là không liên lạc được mà lại nói chuyện được với lão thì tao còn phải bàn cái gì nữa? Tao vừa mới điện sang bên đấy. Hai ba số điện thoại chính tay lão ghi cho tao. Bây giờ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net